do nhà xuất bản văn học phát hành người đọc tpd 124 h ò a âm phạm vân 2106 chương 32 ngay sau khi nhìn thấy thi thể m a y ando được thông báo về cái chết của k a y u y u k i asakawa khi tình trạng của asakawa trở nên xấu đi anh ta được chuyển từ bệnh viện shinagawa s h i s e i đến bệnh viện đại học suwa nhưng anh ta đã gây chết gần như ngay lập tức ando được thông báo về sự thay đổi tình trạng của asakawa nhưng anh không tưởng tượng bệnh nhân này lại ra đi nhanh chóng thế theo bác sĩ chăm sóc cái chết là do bị nhiễm khuẩn và bệnh nhân đã ra đi thanh thản như là do tuổi già Không bao giờ tỉnh lại sau vụ tai nạn. Ando s h a a a k k w ô g giờ bao sau tai a lại tỉnh nạn. n vụ đến bệnh viện suwa và dặn các bác sĩ được giao ca mổ tử thi để tâm đến một vài thứ trong quá trình mổ một khối u làm nghẽn động mạch vành một loại virus giống virus bệnh đậu mùa có trong khối u a n d o hiểu những điểm này có vai trò thiết yếu trong việc dự báo tương lai sau khi chắc chắn rằng các bác sĩ mổ hiểu được tầm quan trọng của tình huống Anh mới ra mới về khi quay lại nhà ga anh lại cảm thấy thất vọng vì asakawa không bao giờ tỉnh lại anh ta có những thông tin cốt yếu vậy mà anh ta đã chết và không chia sẻ thông tin đó cho một ai nếu như ando biết điều mà asakawa biết hẳn anh sẽ phải rõ hơn nên giữ tính điều gì giờ tương lai đang mờ mịt đến phát rồ và ando không biết phải chuẩn bị cho cái gì ngay giờ đây điều lớn nhất mà ando lo lắng là liệu cái chết của asakawa là do vận rủi hay là một kết quả tất yếu câu hỏi này tương tự cũng dành cho trường hợp của ma i cả hai người sau khi gặp tai nạn đã l ụ i dần rồi chết với asakawa là tai nạn giao thông còn ma i là do bị ngã cái chết của họ dường như có điều gì giống nhau nhưng ando không biết được nó có liên quan gì đến việc họ đã xem cuốn băng không khi đang đi đột nhiên anh nhận ra rằng tòa nhà nơi thi thể ma y được tìm thấy cách không xa bệnh viện mà anh vừa rời khỏi anh thắc mắc tại sao cô lại chọn leo lên sân thượng của một tòa nhà văn phòng cũ nát giờ anh có cơ hội xem qua và có lẽ sẽ hiểu ra anh cần đến đó ngay trước khi bất cứ bằng chứng nào mất đi anh quyết định quay lại phố nakahara và bắt một chiếc taxi anh sẽ đến đó trong mười phút nữa sau khi dừng một lần để mua hoa ando bảo taxi cho anh xuống trước nhà kho của một công ty vận tải tất cả những gì anh nghe được tại phòng giám định pháp y là tên công ty và lời chỉ dẫn rằng tòa nhà nằm ở phía nam nhà kho anh không biết tên tòa nhà là gì đứng bên vệ đường anh nhìn một ngôi nhà ở hướng nam không thể nhầm với căn nhà khác được đó là tòa nhà mười bốn tầng có cầu thang hình xoắn ốc chạy dọc lên ở khoảng không giữa các bức tường ngoài của tòa nhà với nhà kho ando đi đến cửa trước tòa nhà rồi dừng lại anh đi vòng ra chỗ cầu thang bên ngoài anh cố nghĩ xem làm thế nào ma i lên được trên kia cô có thể đã dùng thang máy để lên tầng m ộ ư ơ i bốn đi ra cửa thoát hiểm ở đó rồi leo thang lên sân thượng hoặc có thể cô đã dùng cầu thang thoát hiểm nối từ mặt đường lên tận chiếc thang lên sân thượng có lẽ vào ban đêm người ta khóa sập cửa ở trước do đó cô phải vào qua lối đi dành cho thợ bảo dưỡng vốn được bảo vệ nghiêm ngặt và nếu quá muộn thì lối vào dành cho thợ bảo dưỡng cũng bị khóa nốt người bảo vệ cũng đã về nếu cô lên vào ban đêm hẳn cô phải dùng lối thoát hiểm nhưng có một cánh cổng ở đầu cầu thang tầng hai và trông như khó mà qua được anh đô trèo lên đó và quan sát một cánh cổng sắt có tay nắm anh cố vặn tay nắm nhưng nó không nhúc nhích hẳn là nó bị khóa ở mặt bên kia để ngăn ngừa xâm nhập tuy nhiên cánh cổng chỉ cao tầm một m tám một người nhẹ nhàng và nhanh nhẹn có thể vượt qua dễ dàng ma i từng tham gia đội tuyển điền kinh ở trường trung học hẳn cô đã trèo qua cánh cửa đó không mấy khó khăn bên cạnh anh phía chân cầu thang là cánh cửa dẫn vào tòa nhà anh cố xoay nắm cửa nhưng thật ngạc nhiên cánh cửa này cũng bị khóa anh tự hỏi mai đã đến đây vào thời gian nào trong ngày nếu vào ban ngày có lẽ cô đã dùng thang máy để lên tầng mười bốn nếu vào ban đêm hẳn cô đã trèo qua cánh cổng và đi theo lối cầu thang anh đô quay lại phía cửa trước tòa nhà đi vào và đến chỗ thang máy có hai thang máy và cả hai đang chờ ở tầng trệt mỗi tầng của tòa nhà dường như được một hoặc nhiều doanh nghiệp khác nhau thuê tên của tất cả các doanh nghiệp đã được ghi theo từng tầng trên một tấm bảng cành thang máy nhưng gần nửa số công ty đó đã bị gạch xóa hẳn là họ đã chuyển đi mà chủ cho thuê vẫn chưa tìm được người thuê mới hay thay thế tòa nhà yên ắng và gây chút cảm giác bị bỏ hoang đến tầng mười bốn anh bước ra khỏi thang máy và đi vào hành lang tối ở đó anh tìm cầu thang lên sân thượng sau khi đi dọc một lượt suốt chiều dài hành lang anh vẫn không tìm thấy cầu thang nào cả ma y hẳn đã phải đi ra phía ngoài quả t h ậ t có một cánh cửa ở cuối hành lang a n h đ o mở cửa rồi bước ra ngoài gió từ biển thổi vào mạnh đến mức anh phải dựng cổ áo khoác lên chỉ khi ở đây từ r ra ê kênh n tầng cao nhất, anh mới nhận ra vịnh、Tokyo、gần đến thế nào. Kia là kênh đào Keihin, xa hơn nữa là bến tàu và cuối cùng là đường hầm cảng Tokyo, nhanh chóng bị biển nuốt chẩn. Tokyo thế tàu Tokyo, t hầm cao cuối Kia xa đào O-I, mới và bị là là là điểm nhìn thuận lợi đó hai lỗ đen lối vào đường hầm trông thật bất thường anh nghĩ chúng trông giống lỗ mũi của một người chết đuối với khuôn mặt nổi lên từ mặt nước từ chỗ này anh cũng nhận ra tại sao tầng 14 dường như quá chật chội bất chấp kích thước của tòa nhà các kiến trúc sư đã thiết kế diện tích nền của tầng này bằng chừng một nửa so với những tầng khác sử dụng không gian còn lại cho ban công ngoài chạy bao quanh tòa nhà cả bốn phía ando bước ra và thấy thoát hiểm nằm ở một góc ban công nhưng thi thể của ma i được tìm thấy ở một chỗ cao hơn nữa bên cạnh cánh cửa có một chiếc thang được xây gắn vào tường chạy thẳng lên từ chân thang lên đến đỉnh cao chừng ba mét cố tưởng tượng xem ma i có thể cảm thấy thế nào ando ngầm bó hoa vào miệng túm lấy thanh ngang và bắt đầu trèo điều gì khiến cô ấy lên tầng đây ando tự hỏi trong khi leo lên từng bậc thang không phải cô muốn nhảy xuống đây i khi thiết ề u này hẳn đã rõ khi đến cách tòa nhà được thiết kế. Nhảy cách đã được rõ kế xét tòa từ s n thượng, cô sẽ chỉ rơi chừng hơn xuống bàn công phía dưới. Để rơi xuống tận n mét mặt đất, chỉ phía phải h dưới cô cô sẽ rơi rơi Để ả từ đầu cũng ầ tầng u thang thoát hiểm ở tầng 14. Đây c không phải kiểu sân thượng người ta leo lên để ngắm cảnh sơn chống thấm đã bong tróc và nứt nẻ khiến cho lối đi dưới chân trở nên khó chịu khi anh bước qua không có dãy lan can chạy quanh mép s â n thượng và anh sẽ không đến gần mép ngay cả khi ban công ở gần bên dưới có những ụ bê tông nhô lên được đặt với khoảng cách đều đặn hình dáng giống như những ụ đá bốn chân dùng làm vật chắn sóng trên bờ biển anh đồ không biết chúng được dùng để làm gì nhưng chúng cao vừa tầm để anh ngồi lên thay vì đi ra mép s â n thượng anh trèo lên một cái ụ và nhìn xung quanh giờ chưa đến năm giờ vào thời gian này trong năm mặt trời lặn sớm nhất đèn đã bật sáng ở những tòa nhà xung quanh và những cửa hàng bên phía dưới phía bên kia kênh đào anh có thể nhìn thấy tàu c a hin express màu đỏ đang chạy vụt qua sân ga như thể lao trong không trung anh biết sân ga đó anh đã ở đó hai lần khi đến căn hộ của ma y bọc trong thứ ánh sáng trắng khuếch tán trông con tàu khá vắng khách so với thời điểm này trong ngày dùng nhà ga làm điểm tham chiếu anh cố định vị căn hộ của ma y anh thấy nó chỉ cách chừng bốn trăm mét theo đường chim bay có thể nói nó ở ngay đằng trước mũi anh ánh mắt anh nhìn dọc theo con phố mua sắm rẽ sang phải theo con đường s o thêm một trăm mét nữa là đến tòa nhà nơi anh đang đứng tại sao lại sân thượng nhà này có vô số tòa nhà cao tầng khác trong khu vực thực tế cô có thể trèo lên sân thượng của chính tòa nhà nơi cô đang sống anh đạo mắt nhìn quanh cho đến khi thấy tòa nhà đó có lẽ bởi vì toàn bộ các phòng trần đều thấp ngôi nhà bảy tầng chưa cao bằng một nửa so với tòa nhà mà ando đang đứng những trên sân thượng tòa nhà ma i ở có khoảng phẳng phiu ê để dạo bộ đồng thời nó là những tòa nhà cao tầng đặc biệt có một tòa nhà thương mại cao chín tầng về phía tây có thể dễ dàng nhìn được sân thượng của nó đó là tòa nhà nổi bật nhất ando nhìn thấy trên đường shore đầy những nhà kho không có nhiều những tòa nhà cao tầng ngay sát xung quanh không sợ có ai đó có thể nhìn thấy từ trên xuống a n d o xuống khỏi ụ bê tông và đứng, đứng giữa hai phòng thiết bị nhô lên một phòng vận hành thang máy còn phòng kia dường như chứa hệ thống thông gió có một bể chứa nước lớn trên đỉnh của phòng thiết bị phía nam giữa hai phòng đó là một rãnh sâu được dùng làm khoang thông gió a n d o đi cẩn thận dò dẫm từng bước một tiến dần lên cho đến khi đứng cạnh đó cái khoang được rào lưới thép nhưng có các lỗ rách trên lưới hẳn là do nhóm bảo dưỡng đã quyết định mặc kệ những lỗ rách vì cho rằng ngoài họ ra không ai có thể sẽ lên đến đây a n d o không thể bước gần thêm được nữa chỉ đặt một chân lên mép của cái hố hình chữ nhật tối om này anh đã cảm thấy mình sắp bị nó hút vào nhưng anh rướn người ra trước rồi run g run g anh ném bó hoa đang cầm xuống một trong các lỗ rách của lưới sắt anh chắp hai bàn tay cầu nguyện cho cô được an nghỉ vĩnh hằng nếu hôm qua một nhân viên kỹ thuật không đến đây để kiểm tra thang máy có lẽ m a i sẽ nằm ở đó lâu hơn mà không ai phát hiện ra bóng đêm nhanh chóng đổ xuống sân thượng giờ bị bao phủ trong bóng tối và cơn gió nhẹ từ biển xoáy vào khoảng trời hẹp nơi an d o đứng ba phía bao quanh là bê tông anh rùng mình đáng lẽ ra anh nên đến sớm hơn khi mặt trời còn trên đỉnh đầu nhưng anh biết là mình không đủ can đảm thậm chí ngay giữa ban ngày để nhìn vào cái khoang cái hố chỉ mới hôm qua còn chưa xác chết không chỉ ý nghĩ về xác chết khiến anh nổi da gà ý nghĩ về việc phải chờ chết dưới cái chỗ bưng kính ấy cũng khiến anh kinh hãi ma i đã nằm đó bao nhiêu ngày mắt cá chân bị trẹo do ngã không thể đứng được nhìn vào khoảng trời phía trên cô chừng ba mét dần dần bị mất hết hy vọng cho đến khi chết có lẽ giống như cảm giác bị chôn sống trong một cỗ quan tài lơ lửng giữa trời Anh Đô từ h khó thở. Tình huống quá bất thường, không thể ấ bất y tai t nạn quá gọi được. là bên trong một phòng máy anh nghe tiếng rì rì như thể dây cáp đang được một cái tời quấn vào rõ ràng mọi thang máy đang hoạt động anh đô bắt đầu lùi lại từng bước nhỏ để ra khỏi khoảng giữa hai phòng máy tường của hai phòng có những chỗ sạch nhám xù xì và đen xỉn sơn bị bong chứng tỏ chỗ này hiếm khi có người đến anh ra khỏi nơi này nhanh hết sức chạy đến thang và leo xuống ban công tầng mười bốn thanh thang dưới cùng cách mặt sàn gần một mét nên anh phải nhảy xuống a n d o bị trượt chân khi tiếp đất gót chân anh bị tê cứng một lúc anh chúi xuống và thấy tầm mắt mình ngang với bậc cuối cùng của chiếc thang gỉ trong lúc chờ đợi anh cố nghĩ xem tại sao ma y lại lên sân thượng của tòa nhà này anh tính đến khả năng cô bị theo dõi khu nhà kho hầu như vắng người vào ban đêm và có lẽ khi đi qua đây cô nhận ra là đang bị người khác bám theo cô nhìn thấy cầu thang phía ngoài tòa nhà có chiếc cổng sắt nhận định rằng cô có thể trèo lên đó còn kẻ lạ mặt thì không nên cô đã trèo lên có lẽ kẻ lạ mặt kia sau đó cũng trèo được qua cánh cửa và ma y không còn cách nào khác là tiếp tục trèo lên sai lầm đầu tiên của cô đúng là sai lầm đã đẩy cô đến ngõ cụt chiếc thang dẫn lên sân thượng có lẽ là lối thoát cuối cùng của cô bậc thang thấp nhất cách sàn gần một mét hy vọng rằng cuối cùng kẻ theo đuổi cô từ sẽ từ bỏ m a i đã trèo lên sân thượng vậy là kẻ lạ mặt có bám theo cô nữa không anh đô cố tưởng tượng xem hạng người nào sẽ gặp khó khăn khi trèo lên một chiếc thang được dựng vuông góc với mặt sàn và hình ảnh hiện ra trong đầu anh là một con thú bốn chân khi ý nghĩ đó vừa đến thì cũng là lúc thang máy mở cửa t h ằ n g máy có người anh đồ đang nhìn vào mũi giày anh ngước mắt lên và bắt gặp ánh mắt của một cô gái cô ta nhìn anh như thể đang phục sẵn chắc chắn anh đã gặp cô gái này rồi trong tình huống tương tự cô ta là người đã đi ra từ phòng ma y và đi chung thang máy với anh móng tay bị nứt và cái mùi đó anh chưa bao giờ ngửi thấy mùi như thế có cố anh cũng không thể quên được cô ta giờ anh lại đứng ngay trước mặt đối diện với cô ta và anh đờ người anh bối rối đầu óc anh không thể xử trí những gì đang thấy cơ thể không còn tuân theo ý chí của anh nữa sao cô ta ở đây anh cuốn quýt tìm một lý do cái lý do anh không có khả năng tìm thấy việc không tìm được một lý do nào hợp lý chính là điều làm anh sợ hãi chừng nào có được lời giải thích thì nỗi kinh sợ mới có thể bị xua đi khi họ nhìn nhau cửa thang máy bắt đầu đóng lại giữa họ cô gái đưa tay ra giữ cho cửa mở động tác thật mềm mại khéo léo cô ta mặc váy chấm màu xanh dương phía dưới chiếc váy anh có thể nhìn thấy đôi chân cô ta đôi chân trần Không mang tôi ấ bất chấp t thời tiết mùa đ n g Tay p h ả cô ta giữ cửa, còn Tôi ta trong tay kia là một bó hoa nhỏ. Hoa. Ánh mắt kia hoa Hoa! Ado hoa. giữ dừng lại nhỏ. Ánh là bó bó ở đã gặp anh rồi có đúng không cô ta bắt chuyện giọng nói đã lôi kéo được anh giọng nói trầm hơn anh trong đời khi nhìn vào vẻ mỏng manh của cô ta miệng anh đ ồ há hốc cho đến khi cuối cùng anh thốt ra được vài lời từ đáy họng k h ô khóc cô là chị gái của ma y phải không đó là vai anh muốn cho cô ta s ắ m nếu đúng như thế thì cũng hợp lý cô ta đi ra từ phòng ma y cô ta đến tòa nhà này với một bó hoa mọi việc sẽ được giải thích cô gái hơi c ử động đầu một cách khó lý giải không hẳn là cái gật đầu cũng không hẳn là lắc cũng có thể xác nhận hoặc bác bỏ nhưng anh đô quyết định rằng cô ta định nói là phải cô ta là chị gái của ma y đến để đ ặ t hoa trên sân thượng tòa nhà nơi em mình chết điều này hoàn toàn tự nhiên rất hợp lý người ta chỉ tin vào những thứ họ có thể hiểu được khi anh đã hiểu như thế nỗi sợ trước đó khiến anh buồn cười anh sợ điều gì chứ anh không thể hiểu n ỗ i tâm lý của mình lần đầu gặp nhau cô gái này đã gây cho anh ấn tượng mạnh mẽ về thế giới bên kia nhưng giờ đây khi bí ẩn được lý giải ấn tượng đó nhạt nhòa đi như thể một lời nói dối trong khi chỉ có vẻ đẹp của cô c h o á n hết cách anh nhìn nhận về cô sống mũi thanh tú của cô đường nét tròn mềm mại nơi gò má đôi mắt hơi xếp với hàng mi rậm chúng không nhìn thẳng vào anh chúng dường như không chú ý tập trung vào đâu trong ánh mắt đó ẩn giấu một vẻ rực sáng quyến rũ đôi mắt ấy khi anh gặp cô ta hôm trước tại căn hộ của ma i cô ta đeo kính đây là lần đầu anh nhìn thấy mắt cô ta cái nhìn đó thẳng vào anh có một sức hút mãnh liệt anh thấy khó thở trống ngực đập thình thịch xin lỗi nhưng mà từ cách nói và nét mặt rõ ràng cô ta muốn biết mối quan hệ giữa anh với mai tôi là ando làm việc ở trường y của đại học fukuzawa anh biết rằng điều này không trả lời đúng câu hỏi của cô cô gái bước ra khỏi thang máy tay vẫn giữ cho cửa mở và mắt ra hiệu cho anh bước vào anh phải tuân theo những cử động tinh tế của cô ta khiến anh không còn sức để từ chối như thể bị bỏ bùa a n d o bước vào thang máy ngay chỗ cô ta đã đứng họ nhìn nhau lần nữa từ vị trí bây giờ đã đảo ngược tôi có một lời đề nghị sẽ sớm nhờ đến anh cô ta nói điều này ngay trước khi cửa đóng a n d o nghe rất rõ đó chắc chắn là lời cô ta nói cánh cửa đóng lại như cửa chập của ống kính máy ảnh xóa bỏ cô gái khỏi tầm nhìn của a n d o nhưng hình ảnh cô ta thì đã in trong não anh khi thang máy đi xuống c h ậ m chậm ando thấy mình đã mất tự chủ bởi một ham muốn không thể kiểm soát được mai là đối tượng của những tưởng tượng dục tình đầu tiên anh có kể từ khi gia đình đổ vỡ nhưng lần này còn mãnh liệt hơn nhiều anh chỉ mới ở bên cô gái ấy vài giây nhưng anh có thể nhớ rõ mọi chi tiết trên cơ thể cô ta từ đường con nơi mắt cá chân lộ trần ra phía trên đôi giày vải cho đến khóe mắt cô hình ảnh của cô ta trong anh vẫn còn rõ ràng ngay cả khi những giây phút đó đã đi qua bối rối vì dục vọng bất ngờ ando lao nhanh ra khỏi tòa cao ốc vẫy một chiếc taxi rồi vội vã về nhà trên taxi anh nghĩ về những lời sau cùng của cô gái đã nói tôi có một lời đề nghị sẽ sớm nhờ đến anh đề nghị của cô ta là gì cô ta có ý gì khi nói nhờ đến anh liệu đó có phải là một kiểu nói đùa xả dao không anh đã vội vã rời khỏi tòa nhà trên taxi như thể bị ánh mắt cô ta rượt đuổi anh tiếc đã không hỏi ít nhất là tên và số điện thoại của cô ta tại sao anh không hỏi lẽ ra anh nên chờ cô ta từ sân thượng đi xuống như t h ế mỗi hành động của anh đều bị cô gái kia kiểm soát anh đã hành động trái với ý chí của mình